Cái giá của sự lăng loạn, tác giả cổ huyệt. Tháng chạp gió về, từng cơn cuồn cuộn, còn cuốn theo mấy đám lá cây rơi rụng xà xuống đầy cả mảng sân nhà, làm cho chị út cũng đâm ra bực dọc. Chị vừa cầm cây chổi lá vừa quét xèn xẹt, vừa lèm bèm ở trong miệng. Đang yên, đang lành. Tết nhất chi biết nữa. Bộ ngày thường chưa đủ mệt hay sao còn Tết, Tết. Đúng là phiền, chết đi được à. Anh út đang ngồi đẻo cây giá giọng. Cũng nghe loán thoáng thấy lời của vợ, mới liền ngước lên nhìn chỉ út trầm giọng mà nói. Rồi bà làm nhảm gì mà tối ngày vậy? Bộ ông biết hay sao? Mà còn phải hỏi lại. Cái nhà này gì cũng tôi nhị cũng tôi, riếc rưởi uh, là như tôi ba đầu sáu tay sao đó, nhìn người ta tết nhất quần là áo lụa thấy mắt ham mà còn vợ ông nè, có mấy bộ đồ mặc muốn mòn, đã vậy còn phải cả ngày quần quật làm như trâu như bò vậy đó. Thôi, có bao nhiêu đó mà cứ nói hoài à, tôi nghe riếc cũng thấy mệt rồi. Anh đúc nói xong, liền đứng bật dậy, ném luôn cái đục bỏ đi ra ngoài, chị Út tức tối ngó theo chồng. Dưới gương mặt đang vô cùng bất mãn, chị quát dối theo. Ông có giỏi thì đi luôn đi, đừng có về nữa, thử có ai chết đói cho biết. Nhưng cái bóng lưng của anh Úc đã đi khuất xa dưới con đường đất trong buổi sớm mai tiết trời hanh hào, chớm lạnh. Bà đang ngồi ở bên trong ngó ra, nhìn thấy cái cảnh đó cũng nhẹ lắc đầu bởi vốn đã quen mắt rồi. Bà đã già, bước chân không còn vững, Nên việc ở trong nhà từ lớn tới nhỏ Đều giao lại cho vợ chồng anh chị út Lo trong coi quán xuyến Với lại bản thân của bà Cũng mệt rời rà hoài Trái gió trở trời Là đau nhất mệt mỏi Ăn uống khó khăn Thuốc men này nọ Đều là một tay chị út lo toan Nên có khi chị khó chịu Chị cọc cằn hay chửi mèo mắng chó mông lung Thì bà đang cũng chỉ biết nín nhịn Mặc dù thừa biết là Đứa con dâu nó đang cố tình để xỏ xiên mình. Căn nhà tuy rộng rãi, nhưng đã cũ dần theo năm tháng. Mái ngói tường riêu với mảnh sân đất được nén lại đến bóng loán do dấu vết của thời gian và của cả bước chân con người. Chồng bà mất sớm do bạo bệnh. Bà có ba đứa con, nhưng hai người con gái lớn đã đi lấy chồng xa xứ. Lâu lâu chỉ về thăm bà được có một lần còn lại một mình anh út vừa là con út vừa là con trai nên phải chăm lo cho má nên cũng kể như đây là cái trách nhiệm vốn đã được định sẵn như vậy chị út chấp nhận lấy anh rồi thì phải chịu huống hồ chi đất đai sau này cũng thuộc phần về anh chị nếu như bà đang khuất bóng đó cũng là quy luật từ bao đời nên chị út cho dù không có hài lòng về cuộc sống mệt nhòi hiện tại dẫn và cố gắng nhẫn nhịn vì nếu bây giờ mà buông bỏ anh út ra thì chị cũng không biết phải làm gì thanh xuân lỡ dở nhà cửa không có và cũng không có con cái nhưng chị út thì chỉ cần tài sản chứ con cái có hay không đối với chị cái chuyện đó không có quan trọng bởi dẫu sao thì chị cũng đã quen bà đang ngồi một góc trên cái giường tre cũ kỹ thở dài Đói bụng cũng không dám kêu, vì sợ phải nghe thấy những lời nói nặng nề từ chị út. Vậy mà chị vẫn đi vào nhìn mẹ chồng bằng một đôi mắt khó chịu, đoạn buông cái giọng sỏ xiên. Dạ cả rồi, sống gì dai dữ, toàn là đem phiền phức tới cho người ta, không giúp được cái tích sự gì hết. Bà đang nghe quen nên chỉ biết im lặng, bởi bà không muốn ở những giây phút cuối đời phải mang theo một nỗi buồn, khi nhìn thấy cảnh con cái trong nhà hiền khích lẫn nhau. Bởi bà vốn hiểu anh Út có hiếu lắm, nếu anh biết vợ mình đối xử với mẹ mình như vậy thì chắc chắn sẽ không có bao giờ bỏ qua cho chị. Cho nên bà đang cho dù có như thế nào vẫn muốn nhà cửa êm ấm bên trong ngoài. Bà mặc kệ con dâu nói cái gì vẫn cũng chỉ biết nín nhịn, vì bà tự ý thức được bản thân cũng phải sắp đi theo ông chồng mình mà về với tổ tiên chị út đi một hơi xuống dưới bếp, vừa nấu cơm, vừa vẫn còn lèm bèm với những câu từ rất khó chịu, cứ giống y như ở trong nhà này tất cả mọi người ai ai cũng đều có lỗi với mình. trời tháng chạp nước ở dưới sông dâng cao như muốn báo hiệu xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, qua cỏ xanh tươi thì nhau vương mình sau một năm dài nằm ẩn nấp, ghe xuồng cũng nối đuôi chạy tấp nập ở trên sông còn chở theo mấy chậu cây kiển dành để trưng tết. Không khí có phần sinh động hơn hẳn, với những cái tiếng rào ý ới của mấy bà mấy cô bán rau bán cải để làm dưa, còn có thêm mấy chị đi làm móng dạo với cái giỏ đồ nghề ở trên tay, lúc nào cũng kè kè. Nhà nhà sụp trịch, làm đủ thứ món đồ trang trí, dọn dẹp tân trang, quét lau bụi bậm, nên thành ra chỉ út có cảm thấy mệt hơn ngày thường cũng là lẽ đương nhiên một buổi chiều chạng vạng anh út mới lững thững đi về với gương mặt đỏ ké, vừa thoáng nhìn qua thì chị út cũng đã biết là anh đã uống rượu. chị dậm chân đi ra ngoài nhìn chồng rồi bắt đầu thê thém cất cái giọng chua lè nói một tràng: ông lại nhậu nữa đó hả? ở nhà không biết lo phụ vợ con, tết sắp tới rồi mà ông còn nhậu nhạt biết làm gì hết vậy hả ông Tuấn? anh út mặc dù có nhậu thiệt nhưng mà không có say. Chị uống vui với mấy anh em ở trong xóm, vì nhà của ông năm bữa nay mần heo để chia thịt cho bà con, nên anh mới ngồi lại lai ra em chút xíu. Anh chia ra một cái chân giò bự tổ chản đưa cho chị Úc, rồi mới nhúng dai một cái bình thản mà nói. Tôi đi chia thịt nhà chú Năm, uống có ba ly rượu mà bà làm cái gì mà cứ ẩm ý lên vậy? Chị Úc tự nhiên nín ngang, cầm lấy cái chân giò ẩm ừ trả lời. Ờ, thì tôi nói vậy đó không coi làm sao được thì làm, nhà cửa tầm lum công chuyện à, không có lo dọn dẹp phụ tôi đi. Không thôi, Tết bà hai với bà ba vậy, ừ, cái nói tôi là tệ hệ nữa. Tôi nuôi có một bà già thôi từ sáng tới chiều đã sắm mình rồi, tôi không có rảnh đâu mà bày biển Tết nhất. Anh Út tỏ vẻ không hài lòng nhìn vợ. Nè, bà nói cái gì kỳ vậy? Má bà già yếu nằm đó, có làm gì gây ảnh hưởng trong nhà đâu, mà bà cứ nói cứ làm như là bà cực khổ lắm vậy đó. Còn chị hai, chị ba, xưa nay cũng chưa có từng nói cái gì bà. Mà Tết nay hai chị cũng chưa chắc gì về nữa. Hở ra là bà đấu thừa than thở. Ê, bộ bà sống với tôi là bà cảm thấy khổ lắm hay sao? mà suốt ngày bà cứ nói móc lên mỉa hoài vậy. Có sao tôi nói vậy đó. Thôi, tôi không có nói chuyện với bà nữa. Bà lo đem cái chân giò đi cạo rửa, rồi hầm đi, còn cho má ăn tẩm bổ. Tết nhất tới nơi rồi, mà nhà cửa không có khi nào được yên. Vừa mới dứt lời... Thì anh Út hừ lạnh một cái rồi bỏ đi vô trong nhà, không thèm nhìn vợ nữa. chị Út đứng ngó theo chồng, bĩm môi lẩm bẩm nói trong miệng: "Tôi sống với ông khổ quá chứ còn cái gì nữa. Suốt ngày phải lo hầu hạ cho má ông, cơm nước giặt giũ, chừ xong việc này lại quay qua tới nhà cửa sân suối ruộng giường tới nỗi tôi còn không dám làm cái móng tay sửa soạn cái gì hết. Ông nghĩ coi là sướng hay là khổ?" Nhưng anh Út đã đi vô tới trong nhà rồi. Căn bản là không có nghe thấy. Buổi tối nay, anh Úc tự tay bưng cơm lên cho bà Đang rồi còn ngồi bên cạnh gỡ từng miếng thịt giò đúc cho bà. Anh mỉm cười trầm giọng nói. Má dầu này, thấy trong người sao rồi? Bà Đang vừa nhai nhẹ nhẹ, vừa trả lời con. Má khỏe lâu lâu nhức mỏi một chút vậy thôi. Mà giò heo đâu ngon vậy con? Ở bên chú Năm mần heo đó má. Con heo của ổng bữa nay hơn trăm ký rồi, gần Tết nên mừng chia cho hàng xóm mỗi người ít, ai muốn làm chả hay làm kho tàu dĩa cũng được. Bà đang khẽ ngực cù, tiếp tục nhai móm mém, rồi như sực nhớ ra lại quay sang nhìn anh út Mà bây có gọi điện thoại, hỏi thử con Đài với con Trang, coi Tết nay tụi nó có về không? Lâu rồi, má không có gặp mấy đứa cháu ngoại, cũng nhớ... Anh Út khẽ gật đầu. Con gọi rồi má, mà chị hai với chị ba nói chưa có biết về hay không, tại công chuyện luôn bu gì đó. À, vậy hả? Thôi, năm nay không về được thì năm sau về. Nhưng mà chỉ sợ không biết má, còn sống được tới năm sau để chờ tôi nói nữa hay không? Má, nói gì vậy? Má còn phải sống lâu trăm tuổi với tụi con chứ. Má còn khỏe mà Bà đang biết rõ về sức khỏe của mình Già cả rồi Nên đâu có lường trước được Sẽ ra đi bất tử lúc nào Bởi giống dĩ cuộc đời vô thường Nhân sinh như mộng chớp mắt cái để nhìn thấy âm cảnh Cũng giống như chồng bà vậy Âm dương cách biệt có ai ngờ tới Mà chuẩn bị từ đầu cho cái chết của mình đâu Anh út gì không muốn bà lo nghĩ Nên cứ hay gạt đi Mỗi lần bà nhắc về cái chuyện đó Bởi anh vốn rất thương bà, một người mẹ hiền đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho các con, đến tuổi xế chiều thì lại đêm ngày cô quảnh khi bản thân anh là một người vô dụng, không thể cho bà được một đứa cháu nội để tay bế tay bồng. Chị út lúc này thì còn đang bận ở dưới bếp để cầm cùi dọn dẹp, mặc dù bản tính có hơi cáu gắt nhưng không phủ nhận là chị rất giỏi. Công chuyện ở trong nhà thật lòng mà nói. Nếu như không có chị, thì chắc chắn cũng sẽ không có đâu vào đâu cả. Đàn bà ở quê là vậy đó, đầu tắt mặt tối, quanh năm có mấy khi nào ló mặt ra đường. Chị vừa đẩy cái nắp dung nồi à, giò hầm, vừa khó chịu mềm mềm một mình theo cái thói quen. Ông nội này cũng ngộ à, bà má bà già rồi, răng cỏ đâu mà nhai thịt, mua gì không mua, đi đi mua giò heo, đúng là nghĩ gì trong đầu hiếu hiểu nổi à ở bên ngoài trời gió bất lợi thi nhau thổi lên từng cơn vi vuốt, mấy tàu lá dừa cũng rung lên xào sạc cọ sát vào trong vách nhà, nó tạo ra những âm thanh nghe rơm trả. ở bên kia sông mấy căn nhà giống thường ngày hay đi ngủ sớm thì bây giờ lại vẫn còn sáng rực ánh đèn điện, chắc là họ cũng đang nôn nao thức để quay quần bên gia đình chuẩn bị cho những ngày cuối năm với những thứ lặt vặt không có tên. Để có một cái Tết đầm ấm vẹn tròn. Vừa mới sáng sớm, anh Út đang ngồi uống trà ở ngoài hàng ba thì đã nghe thấy tiếng của chị Út Giang Giang ở trong bếp. Trời đất ơi, sao nồi canh hôi trình vậy nè? Nhưng mà anh Út không có quan tâm cho tới khi chị bước ra ngoài nhìn tiếp tục nói sang sảng. "Nè, Bồ tối ông quậy gì nồi canh hả gì mà nó thiêu hết trơn rồi. Ai quậy cái gì đâu?" Nguyên cái nồi canh thiêu hết rồi nè, y như nấu ba bốn bữa vậy đó, ăn uống gì được nữa. Anh út thoáng chiếu mày thắc mắc. Cái gì? Cái gì lạ vậy? Mới nấu ở tối sao thiêu được? Không tin ông vô mà coi đi, không lẽ tôi nói dốc? Anh út nhanh chóng đứng dậy đi xuống dưới bếp. Anh khuấy cái nồi canh lên xem xét, thì liền bỏ cái vá xuống lại bịt mũi. Đoạn anh quay sang nhìn vợ lắc đầu. Ờ, thiêu rồi ha ủa mà sao kỳ vậy ta? Chị Út cũng bất lực thở ra một cái, Chị đem luôn cả cái nồi canh ra sau hè đổ bỏ, nhưng lại vừa đổ vừa lẩm bẩm, cứ như một cái thói quen đã có kể từ khi bà đang lâm bệnh. Đúng là phiền, phí tiền của nguyên cái giò heo bổ tưởng rẻ lắm hay sao, còn chưa ăn được miếng nào hư mẹ nó trơn rồi. Anh Út chắc cũng đã quen với cái cảnh này nên mặc kệ chị Cái gì chứ ngày nào mà không nghe chuyện lèm bèm, ngày đó chắc anh ăn cơm không có được. Nên thành ra, có nghe cũng chỉ giả điếc. Nói qua nói lại mất công, anh không có giữ được điềm tĩnh để đâm ra tác động vật lý lại phiền chị. Nhà của vợ chồng anh út vốn rộng lắm, ngay cả đến cái sân cũng rộng. Vì là ở quê nên đất đai có phần hơi dư về diện tích. Buổi trưa này một chiếc ghe bầu trồng trành có chở theo rất nhiều chậu bông kiển bất chợt ghé lại nhà anh mặc dù không ai gọi một người đàn ông tựa với ghe buộc dây xong phóng dội lên bờ anh ta nhìn thấy chị út đang đứng phơi mấy con cá sặc khô ở ngoài sân thì liền lịch sự cúi đầu chào tươi cười à, dạ chào chị thiệt ngại quá nhưng mà chị có thể cho tôi mượn mé xong để tôi neo ghe bán bông được không chị chị út quay ra nhìn anh ta đăm đăm rồi cũng kẻ ầm ừ ừ nhưng mà Ủa sao bán bông lại neo ghe anh phải vừa chạy vừa trao mới bán được nhiều chứ Tết mà người đàn ông gãi đầu cười trừ đáp lại lời của chị út Dạ không giấu gì chị ghe của tôi hết dầu chạy rồi mà chỗ nhà máy dầu xa quá nên tôi ráng neo bán được nhiều thì được tại thấy bến sông nhà chị rộng quá có phiền gì gia đình không? chị út lại nhìn người đàn ông thêm một lượt từ đầu tới chân, nhưng để cảnh giác, được một lúc chị mới kẽ gọi. Um, cũng được, nhưng mà ghe của ông anh tôi thấy còn nhiều bông quá, nhắm có bán hết nổi trước thế trong đó. không ấy ông anh cứ neo ghe ở đây đỡ đi, rồi tôi cho mượn xe chạy lên trên chợ xã mà mua dầu. người đàn ông lại khoác tay nói dội. dạo dám phiền gia đình đâu? Chị cứ cho tôi mượn bến sông là được rồi chị à. Tại dài bữa nữa thằng em tôi nó chạy ghe qua đây, ghe nó nhiều dầu lắm nên tôi không có cần phải mua. Chị Út nghe vậy thì cũng gật đầu, bởi dù sao thì ở dưới bến sông đâu có ảnh hưởng gì tới nhà chị đâu. Mặc dù là quê nhưng bây giờ có đường có lộ, xe cộ lưu thông được hết rồi. Cơ bản là không cần phải dùng tới xuồng ghe nên sông suối cũng chỉ là... Một cảnh quan của nếp sống nơi làng quê chứ không có dùng di chuyển. Anh Úc cũng từ ở trong nhà đi ra. Người đàn ông kia lúc này nhìn thấy anh lại bước tới nói tiếp thêm một lần nữa. Anh Úc ngó nhìn anh ta đam chiêu nhưng rồi cũng gật đầu lên tiếng. Ừ, ừ. anh cứ việc neo ở dưới bến mà bán đi, không có sao đâu. Tôi chỉ sợ anh bán không có được thôi à. Mà anh tên là anh gì? Ừ. Tôi tên Quang. Vậy cảm ơn anh chị nhiều lắm nghe thôi tôi xin phép xuống ghe anh út gật đầu không nói gì nữa quay sang kêu chị út đi vô trong nhà lo xẻ thêm mấy con cá lóc anh mới bắt xong ở ngoài ruộng chị vừa đi cũng vừa lèm bèm cái tật không có bao giờ bỏ được đó có đôi khi cũng phải làm cho anh út cảm thấy bực bội ở trong người nhưng cứ hệ nói tới là chị lại dần dần lên giết rồi thành ra anh cũng không thèm nói nữa buổi tối nay Chị út ra sau khi đã dọn bếp xong xuôi hết, rồi mới chậm trải đi ra sau hè thu gom lấy mớ quần áo đang phơi trên xào. Chị khá mệt mỏi vì cả ngày phải lo lau dọn nhà cửa để chuẩn bị đón Tết, nên cứ vừa làm vừa tự thang phiền một mình với vẻ mặt hơi cấu gắt. Cái nhà không có bao nhiêu người hết, mà việc ở đâu tối ngày làm hết rồi. Đã vậy, để còn phải nuôi thêm cái bà già dâu tích sự nữa. Sao xấu mà nó khổ chẳng biết à. Chị Út vừa nói xong, Thì cũng nhanh tay rút xuống hết cái áo cuối cùng, Nhưng lại bắt gặp có hai dệt ánh sáng xanh lè, Nó bất thình lình xuất hiện lé lên ở đằng sau lưng bụi chuối. Chị quảng hồn hét lên một tiếng, vợ bật lùi trở lại, ngó nhìn đâm đâm, Trở lại thêm một cái mớ âm thanh gì đó, Đứa cứ, cứ rào rạo phát ra từ ở bên trong bụi chuối. Chị Út lúc này có hơi chút hoang mang, Nhưng vẫn tò mò, Cố cố ở lại, dướng người lên để thử nhìn xem đó là trốt cuộc cái thứ gì. Nhưng trời lúc này đã chập trọn tối, chị Út nhìn hoài vẫn không thấy cái gì, cho nên mới nhẹ nhàng thở ra rồi tự nói trong miệng. Chắc là con quỷ mèo của bà Lê qua đây tính trình ăn dụng nữa chứ gì. Ta mà bắt được cái mày, tao đem mày đi giả cầy liền, coi chừng tao đó. Chị Út thở hát ra, rồi cũng xoay lưng bước vô trong nhà đóng cửa. Nhưng chị đâu hay biết ở bên ngoài bụi chuối, có một cái bóng đen đã đang dõi theo nhìn chị lâm lâm, miệng của nó còn liên tục khò khè, hai con mắt thì ánh lên cái dệt xanh, nhìn vô cùng quỷ dị. Sáng hôm sau, chị Út lại đứng ở dưới bếp la làng, cái chất giọng quen thuộc gian lên, chị nói là cái nồi cá kho mía, không hiểu tại sao lại như lại hư nữa rồi chị bắt đầu cằn nhằn nói chắc chắn là do con mèo của bà Lê tối hôm qua sang đây quậy phá. chị út với chị lê giống là hàng xóm nhưng không có ưa nhau. từ cái chuyện năm xưa chị lê hồi còn con gái đã đem lòng thương mến anh út và cũng chấp được bà đang ra chiều ủng hộ. nhưng chị út lúc đó cũng thương anh út, mặc dù nhà chị có ở xa hơn nhà chị lê nhưng chị rất xiên lui tới để lấy lòng. mưa dầm thấm đất. Lâu ngày, dài tháng, với cái bản tính dịu dàng mà lại còn giỏi giang của chị Cũng đã thành công chiếm được tình cảm và sự hài lòng của gia đình Đám cưới cũng nhanh chóng diễn ra chỉ sau đó cách mấy tháng Nhưng trong đêm tân hôn, chị út lại vô tình phát hiện ra Chồng mình với người con gái khác đang ngồi ở ngoài sân mà nói chuyện Đó chính là chị Lê Chị đang sụt sùi khóc nức với gương mặt ướt kèm nhẹm nước mắt Chị Út bắt đầu nổi cơn sùng thiên, chị lao thẳng ra ngoài tấm lấy tóc của chị Lê mà giật ngược, chị hét lên quài quái. Con quỷ cái, mày dám dụ dỗ chồng tao hả? Bao nhiêu năm tao nhịn mày đủ rồi nghe, bây giờ thì tao không có nhịn nữa. Ảnh đã cưới tao rồi, tao là vợ chính thức của ảnh, mày biết chưa? Nửa đêm nữa hôm mày qua đây kiếm chồng tao đi làm gì? Hả? Mày bị ngứa hay gì? Chị Lê không nói được câu nào, chỉ biết ôm lấy cái đầu của mình mà la hét vì đau. Anh Út phải xông ra túm lấy chị Út. "Em bình tĩnh, ừ, có gì từ từ nói, chuyện phải như em nghĩ đâu. Lệ chỉ qua đây nói chuyện bình thường với anh thôi mà, có chào tạm biệt anh, có gì đâu mà em phải sồn sồn lên vậy?" Chị Út giận rất cực lực giãy dụa trong vòng tay của chồng mà gào lên mắng nhiếc cho tới khi cả nhà phải chạy ra giải quyết thì mọi chuyện mới tạm thời được lắng xuống và cũng kể từ đó, hai người đàn bà mặc dù nhà ở cạnh nhau nhưng không ai ưa ai nhất là mấy năm trở lại đây chị Lê đã ly hôn chồng về sống bên mẹ ruột thì chị Út lại càng trở nên cáu gác hơn lúc nào cũng xỏ xiên kiếm chuyện đủ thứ rồi chị lại đùng đùng đi qua nhà của chị Lê với gương mặt vô cùng khó vừa nhìn thấy chị Lê đang ngồi giặt đồ ở bên hông sàn nước chị Út đã ngay lập tức sấn tới chỗ đứng chống nạnh nói một tràng nè núi mèo được á thì cho ăn được nghe chưa? Sao để cứ để cho nó qua bên nhà tôi ăn dũng quậy phá hết cái này tới khác vậy hả? Bà nhắm mà không có nuôi nổi á thì để tôi đặt đầu nó giả cày hay là đem đi nấu cao gì cũng được. Chị Lê chưa hiểu ất giáp gì nhưng cũng có thể đoán được đại ý. Chị ngồi đó ngước mắt lên nhìn chị Ut nhích miệng. Mèo nhà tôi á tuy là động vật nhưng nó cũng biết điều, tại vì tôi có dạy dỗ nó đàng hoàng. Nhà tôi đâu có thiếu thốn đồ ăn đâu, mà nó phải đi ăn dụng chứ. Với lại, nó giống chủ của nó, nhìn cái bản mặt người khó ưa là nó ghét lắm. Chưa chắc gì mời, nó đã qua, chứ đừng có nói là nó ăn dụng. Chị Út nghe thì điên máu, chị ném luôn cái tô cá kho mía vô người của chị Lê, bắt đầu tru tráo, chửi sủa. Chị Lê cũng không dừa, ngay lập tức đứng dậy xong tới, đớp chát. Rồi hai người đàn bà cứ dậy, lời qua tiếng lại, gian động hết cả một khoảng sân. Anh út đang ngồi ở bên ngoài hàng ba, nghe vậy liền vội dã chạy sang can ngăn. Chị út được đà còn du luôn cho anh rằng đang có ý binh dực nhân tình cũ. Anh út không chịu nổi nữa, mà thẳng tay tác cho chị một cái đau điến. Bà đi về nhà liền cho tôi, suốt ngày cứ thích kiếm chuyện, nhà cửa không lo, mà bà còn đặt điều ăn không nói có như vậy nữa thì không chỉ có một cái tác thôi đâu và liễu hồn bà đó chị út bị ăn một cái bạc tai thì lúc này tự dưng lại im bặt chỉ đứng liếc nhìn cả chồng cả chị lê bằng một ánh mắt mang đầy sự quốc hờn đoạn hầm hầm bỏ đi về nhà một nước thôi bả không có hiểu chuyện có gì lê bỏ qua cho bả đi ha à, tôi thay mặt bả xin lỗi lê thì là mệt mỏi mà chị lê cũng đắc đầu mỉm cười khi nghe anh út nói vậy Chị su tay, không có gì đâu anh, nhưng mà em cũng khẳng định là mèo nhà em không có sang đó ăn dụng đâu, ban đêm em nhốt nó lại để đừng cho nó ra đất sợ dơ nhà, làm gì có chuyện nó đi quậy phá gì có ai. Anh út nhẹ gật đầu để cũng xin phép đi về, bởi bây giờ anh mới cảm thấy có chút áy nấy khi đã tra tay đánh vợ. Anh muốn về nhà xin lỗi chị, nhưng chị út đã chui tọt vô phòng, đóng cửa lại kín mít. Mặc kệ cho chồng cứ đứng ở bên ngoài kêu gọi ỉ ôi. Chị nằm im ru trên giường, vừa thở không học gì tức, vừa tự nói một mình. Bữa nay ông dám đánh tôi, vì cái con quỷ cái đó mà ông dám đánh tôi. Ông giỏi lắm, đã về tôi trở nhìn đói hết cả lũ. Khỏi có cơm nước gì thử coi, ông còn dám ngang tàn với tôi nữa hay không? Và đúng thật là buổi chiều hôm đó, chị út không có nấu cơm, chỉ có ở miết trong phòng cho tới khi chiều tối mới lò mò đi ra ngoài thì đã nhìn thấy anh út anh bước tới thở ra như cam chịu rồi cất giọng nhẹ nhàng nói với chị cơm tối tôi nấu xong hết rồi đó và xuống bếp ăn đi à, cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng tại tôi nóng quá nên nhất thời không có kiềm chế được thôi sau này tôi sẽ không có như vậy nữa được chưa chị út được thể lại bắt đầu nói một tràng chì chiếc anh út cho tới khi hả giận mới chịu thôi mà đi xuống dưới bếp ăn cơm vì đối quá không có chịu nổi. Anh Út đứng nhìn theo bóng lưng của chị mà thở dài, mặc dù thương chị thì vẫn thương nhưng lúc này trong lòng anh bỗng dưng có một cảm giác gì đó, cảm thấy hơi tiếc nuối. Anh tự nghĩ trong lòng là không biết ngày xưa mình quyết định cưới chị là đúng hay sai nữa. Chị Út sau khi ăn xong Thì mới đem cái chén đi ra ngoài nhà sau, để vào trong cái thau lại làm bèm ở trong miệng mấy câu kinh điển của mình. Nhưng khi vừa mới xây lưng, định vô nhà, thì chị giật mình khi nghe đằng sau lưng giang lên một tiếng soảng. Chị Út quay lại, thì thất kinh hồn dí, bởi nhìn thấy có một cái bóng đen với thân hình khẳng khiêu gầy còm, đầu trọc lóc, hai con mắt xanh lè, nó bưng lấy cái chén dơ mà chị dường mới bỏ trong thau trên tay rồi húp soàn soạt chị lắp bắp nói trong trạng thái quang mang tột độ ánh đèn điện từ trong nhà bếp hắt ra lúc này cũng soi rõ vào trong gương mặt của cái thứ kia nó có ngũ quan nhăn nhèo làn da trắng tái hai con mắt nhỏ xíu còn lé lên một màu xanh giống hệt như cái bóng đèn treo ở trên bàn thờ miệng nó ngoác ra khò kè làm cho chị út như muốn ngất luôn tại chỗ vì quá đổi kinh sợ chị còn chưa kịp phản ứng cái gì Thì nó đang phóng dục đi sau khi nghe thấy cái tiếng của chị kêu lên. Nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm ở ngoài mảnh sân sau khu vườn u tối. Chị Út lúc này cũng đã hoàng hồn trở lại. Chị chạy dội vào trong nhà đi kiếm anh Út với cái hơi thở gấp gáp. Chị nói tiếng được tiếng không kể lại cái vụ việc. Nhưng anh Út lại khẽ nhíu mày nhìn chị. Bà nói cái gì vậy? Ma gì? Trời ơi! Tôi vừa nhìn thấy ma ở ngoài sau bếp. Ông biết hay gì mà nói nãy giờ không nghe. Nhưng mà anh Út vẫn cứ bình thản như không, anh còn khoác tay xong đưa lên miệng ngáp dài rồi chậm rãi đi vô phòng nói là buồn ngủ. Chị Út tức chết với thái độ của chồng nên không chịu đi ngủ mà thở phì phò, đoạn mới mở cửa đi ra ngoài hàng ba, vì cảm thấy trong người mình nóng nực. Đi ngang qua giường của bà đang, vẫn không quên liếc xéo mẹ chồng mà nói bâng quơ: Dạ rồi thì lo ngủ sớm đi, tức chi rồi bấm quạt máy cho tốn điện, càng ngày nhìn càng thấy trước mắt. Bà đang nghe vậy thì mới lò dò ngồi dậy bấm tắt cây quạt gió, xong lại chậm trải nằm xuống, quay lưng chứ không thèm nói lại con dâu vì đã quen rồi. Chị Út đi ra ngoài hàng ba, trèo lên cái võng nằm, tâm trạng vô cùng khó chịu với mọi thứ. Nhưng mà khi nhớ lại cái cảnh tượng ma quái hồi nãy, thì chị lại bắt đầu thay đổi cảm xúc. Chị vừa sợ, vừa hoang mang, tự nói một mình. Rốt cuộc nó là cái giống gì vậy chứ? Là người hay là ma? Có khi nào là người mà tại do mình mệt mỏi nên nhìn gà quá cuốc hay không? Nhưng mà nếu như là người, sao lại nhìn kỳ quái vậy chứ? Bỗng nhiên, một tiếng bổng gian lên cắt đứt dòng suy nghĩ của chị chị út người nhõm dậy hống cổ nhìn ra sân thì thấy quang đang phóng xuống sông để tắm đó là người đàn ông bán bông tết ở trên chiếc ghe bầu mà hôm nay chị út mới sực nhớ tới dưới ánh đàn điện hát ra từ những căn nhà ở bên kia sông chị út nhìn thấy thấp thoáng được tấm lưng trần và bờ vai săn chắc của quang anh ta có làn da sám nắng những bắp thịt còn nổi lên cuồn cuộn mang dáng dấp của một người đàn ông mạnh mẽ Làm cho chị Út cũng thoáng ngẩn nga hết một lúc rất lâu. Chị vô thức bước xuống cái giọng, len lén đi ra ngoài sân. Đoạn đứng nấp ở đằng sau lưng bụi cây qua giấy, nhìn xuống dưới bến sông sóng sánh nước, lòng của chị bất chợt dâng lên một sự thèm khác vô hình. Chị như được sống lại thời thanh xuân khi ngọn lửa tình lúc này đang bị khơi lên bởi một người đàn ông xa lạ. Chị Út cứ say sưa nhìn ngắm, rồi vô tình làm gãy một nhánh cây gây ra tiếng động, Quang cũng nghe thấy được nên mới đưa mắt ngó lên nhìn. Anh ta bắt gặp chị Út đang với cái gương mặt tỏ ra ngượng ngùng thì mới liền lên tiếng hỏi: "Ủa, chị sao chị lại xuống đây làm gì giờ này?" Chị Út Úc... trở nên bối rối, nhưng cũng may là do trời khá tối nên không thấy được gương mặt đang dần chuyển sang màu ửng hồng của chị chị ấp úng nói không tròn câu, à, tôi tôi dí con mèo nó vô nhà tha mất mấy con cá khô để chạy mất xuống đây nè. Quang mỉm cười, anh ta còn tự nhiên đứng dậy, trèo lên bờ vẫn đang trong tình trạng cởi trần, chỉ có một cái quần cộc dính sát vào trong cơ thể. Quang bước tới gần chỗ của chị út đang đứng, như cố tình để cho chị nhìn thấy được thân thể của mình. Đoạn anh ta lại nở ra một nụ cười, cất giọng trầm đục mà nói. Ừm, chị bắt được nói chưa? Có cần tôi phụ một tay không? Chị út như bị thôi miên, cứ dán cặp mắt nhìn trân trân vào cơ thể của Quang mà không cần quan tâm tới sĩ diện. Rồi bởi Quang đọc được trong ánh mắt của chị Úc đang chứa đựng cái sự thèm khác của dục vọng. Là một người đàn ông từng trải anh ta có thừa sự thông minh để biết cách khiến cho cái dục vọng đó có chị út bộc phát, rồi hai người nhanh chóng lao vào nhau một cách chưa từng dễ dàng như vậy bao giờ cho một câu chuyện ngoại tình. Cho đến mấy ngày hôm sau, cái hệ mỗi lần anh út đi ra ruộng là chị út lại lén đi xuống dưới ghe của quan để tàng tiểu. Rồi trong một lần tình cờ sau khi xong chuyện, chị vừa mới bước lên bờ. Dự đôi tay cài dội cái khuya áo thì bị chị Lê bắt gặp trong khi đang đi tìm con mèo cưng của mình. Thấy chị Lê cứ nhìn mình chăm chăm, chị út liền trở nên lúng túng, ánh mắt láo liền nhìn chị Lê nhưng vẫn cứ cố gắng giữ sự bình tĩnh mà gần giọng. mày nhìn giống gì? Chị Lê lúc này mới nhách mép nói gần nói xa. Tôi nhìn gì đâu? À, tôi đang đi kiếm con mèo. Nhưng lại không may, lại bắt gặp được một cặp mèo mã gà đồng, thiệt là trùng hợp ha, con mèo này cũng ghê thiệt đó, tìm không thấy đâu hết, à. trình in đó đó. Nè, bà nói vậy là có ý gì? Ý gì thì bản thân bà biết đi, tưởng nó tốt đẹp gì cho lắm. Vừa nói dứt câu thì chị Lê cũng quay ngoắt bỏ đi, để lại cho chị út còn ngẩn ngơ, nhìn theo với sự lo lắng không hề nhẹ. Nhưng mà chị cũng rất nhanh chóng, lấy lại được sự bình tĩnh, chị tự trấn an mình. Nó đã nhìn thấy được gì đâu, tính phủ đầu tao chứ gì, mày không có bằng chứng ấy, thì ai mà tin mày, nói được cái miệng à. Nghĩ vậy nên chị út cũng tạm thời yên tâm quay trở lên nhà, nhưng mấy đêm sau đó chị cũng không dám đi xuống dưới ghe để tìm quan nữa vì sợ bị lộ. Một buổi chiều, anh út đang ngồi trên mâm cơm, Dương gấp miếng cá vừa nói bâng quơ. Sao cái cậu quan đó neo ghe lâu vậy mà chưa đi, gần tới tới nơi rồi, tôi thấy bông nó cũng còn nhiều, mày uống muốn hết rồi. Chị Út thoáng chột dạ, bởi vẫn luôn lo sợ chị Lê sẽ đi mách lẻo với chồng của mình, mặc dù chị đã cố gắng nói với bản thân rằng là sẽ không có sao đâu. Chị khẽ lắc đầu, ngập ngừng vừa nhai cơm vừa nói. Chuyện của người ta, ông thắc mắc làm gì? Chắc tại nhà nó xa thôi. Anh Út nghe vậy thì cũng cắm đầu ngồi ăn không nói thêm gì nữa. Cho tới khi trời tối thì anh mới nói với vợ là đi ra ruộng để kiếm thêm mớ cá, để xẻ khô phòng khi có hai chị với mấy đứa cháu về ăn Tết. Chị Út ẩm ừ không nói không rằng, chỉ đi ra nhà sau đóng cửa thì lại quảng hồn khi nhìn thấy có hai dệt sáng màu xanh lé lên đằng sau lưng bùi chuối. Lại là nó, cái thứ quái đảng hôm trước mà tới bây giờ chị vẫn không biết rốt cuộc nó là cái giống gì, nhưng nó cứ quanh quẩn ở đằng sau nhà của chị như vậy, rình mò, ăn đồ thừa thẳng.